Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 544 vạn duyệt tỏa hồn đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Tình huống phát sinh tại Hắc Thạch Thành đã lặp lại ở các tòa thành có cấm chế khác, khởi xướng một cuộc tổng tiến công của âm hồn đối với các môn phái U Châu. Cửu Long phái, Thiên Vân phong, Sơn phong này hướng thẳng lên mây, khí thế khoáng đạt. Lúc này trên sơn đỉnh nối có vài tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng đang đứng. Cực Áp Ma Tôn, Thái hư chân nhân, trưởng môn linh dược sơn, còn có các Thái thượng trưởng lão của Nhất Tuyến Hạp cùng với Lôi Vân Sơn Trăng. Bình thường một lão quái nguyên anh đã khó thấy rồi thế mà bây giờ lại tập hợp được năm người. Thiên Vân Phong là sơn môn của Cửu Long phái, có linh mạch không kém như bây giờ cả sơn phong lại bị bao phủ bởi một Tầm xương mù vượt dị, linh khí bị che khuất mà vượt khí dày đặc âm khí. Tung hoành. Cực áp đảo hữu xem dị tượng này có giống với vạn vượt tỏa hồn đại trận. Trong truyền thuyết không? Thái hư chân nhân nhìn đám xương mù trước. Mắt quay sang hỏi một nhân ảnh. Quả thật có chút vượt dị, ta không dám khẳng định đời mấy tên đệ tử. Đi tra xét về mới có thể kết luận. Cực áp ma tôn lạnh giọng nói. Lão. và thái tư là hai kẻ đối đầu, nhưng tình thế bây giờ cần phải đồng tâm hiệp lực. Về phần Thông Vũ Chân Nhân và đám lão quái nguyên anh kia mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt chợt lóe đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc đám kia đã trở lại, hình như nhân số thiếu đi. Thái tư sắc mặt vô cảm không để ý đến sống chết của đám đệ tử Cửu Long phái. Lão phất tay áo lên, mấy đám người kia đã bị hút tới. là năm tu sĩ có tu vi chúc cơ trung kỳ, dùng vào tra xét cũng không, tệ, cầm đầu là một gã mập mạp, cả đám đều hiện vẻ kinh hoàng trên mặt. Lại đã bị thương. Sao các ngươi gặp nguy hiểm gì? Có phát hiện gì chăng? Thái tư. Chân nhân lạnh nhạt hỏi. Dạ, bẩm tiền bối, mấy người chúng vãn bối theo lệnh tuần tra một. Vòng phát hiện trong vòng 100 dặm đều tràn ngập loại xương mộ. Thuật dị hơn nữa càng ra ngoài thì xương mô càng dày đặc. Chúng vãn bối không rõ đã bị thuộc vật gì tấn công, phần lớn đồng môn đã vẫn lạc, chỉ có vài người may mắn chạy thoát tên mập lao mồ hôi trên mặt sợ hãi nói, có thể bao phủ cả một phạm vi trăm rằm như vậy xem ra đúng là vạn dược. Toả hồn đại trận cực áp ma tôn lên tiếng. Lời này cũng có lý, nhưng theo ta được biết muốn bố trí được trận Pháp này phải cần ba lão duyệt đế chủ trì thái hư chân nhân vuốt tròm. Dâu có chút kinh ngạc nói, điều này rất có thể trấn pháp ở biên cảnh dù có thể ngăn được bước chân của đại quân âm hồn, nhưng nếu là quái vật này muốn xâm nhập thì cũng cực kỳ dễ dàng giọng nói của cực ác ma tôn đã có chút ngưng trọng, bọn chúng đến đây làm gì? Cho dù tam đại duyệt đế liên thủ thêm vạn duyệt Tỏa hồn đại trận phù trợ mà đòi tiêu diệt chúng ta sao? Càng nghĩ càng. Kỳ lạ Thái hư chân nhân hừ một tiếng. Đám rượt đế sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thế này, có vạn rượt tỏa hồn. Đại trận phù trợ chính là muốn vây chúng ta ở đây một thời gian ngắn. Thông Vũ chân nhân nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng. Ý của đạo hữu là, đám lão quái nguyên anh dò xét, Thông Vũ chân nhân tuy rằng tiến giai, chế nhất Nhưng từ trước đến giờ Đa Mưu Túc Chí phân tích nghe rất có. Đạo lý. Thông Vũ đạo hữu nếu có cao kiến xin cứ nói. Cao kiến thì không, bổn nhân cũng chỉ suy đoán thôi. Việc đễ tốn nhiều. Khí lực để vây chúng ta ở đây, nhất định là âm hồn đã bắt đầu hành. Đổng, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Tất cả chuyện này không liên quan đến Lâm Hiên, lúc này hắn đang theo Chỉ dẫn của Ngọc Sản đi nhanh xuống phía Nam Vũ Châu. Hiện tại đã đi được mấy ngày đường lúc đi ngang qua một phường thị sau. Khi thăm dò, Linh Dược Sơn hiện không có tin tức đặc biệt. Nghĩa là từ. Lão quái đã chặn được trận đại kiếp tại Linh Dược Sơn. Điều này làm. Cho Lâm Hiên vui vẻ. Với thanh thế của bổn môn bây giờ nếu như căn cơ. Bị hủy. Toàn bộ tu tiên giới của Vũ Châu sẽ biết được tin này. Sau khi. Nghe tin tức mừng này thì lập tức có một tin báo làm cho Lâm Hiên chấn động. Mấy tòa thành ở xanh giới đã bị âm hồn công phá, tin tức ở trong trà lâu khiến nhân tâm hoang mang, dù sao cấm chế là do chính ma và linh dược sơn liên thủ thiết hạ. Trước kia các tu sĩ trong thành cũng từng rằng co với âm hồn nhiều tuần trăng nhưng vẫn vững như bàn thạch, sao có thể bị phá như vậy? Nhưng với suy đoán của Lâm Hiên, xem ra toàn bộ vũ châu đã bắt đầu bị cuốn vào trận hảo kiếp này. To vẻ sự